t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bốn ba thật lâu lê thu nghe được thở dài một tiếng trước mắt hết thể bắt đầu tiêu tán mở to mắt ánh là một t r ư ơ n g đại mặt lê thu theo bản năng sử dụng phân giải kỹ năng đợi ý thức được đối phương là ai sau muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi lê thu nhanh nhắm mắt đã có thể đoán trước đối phương kết cục n h ư n trong dự đoán mùi máu tươi cũng không có t i ề n đến ngược lại có một loại kỳ quái lực lượng đem kia lực lượng cấp cắn nuốt lê thu kinh ngạc mở to m ắ t thời chi hành ngươi không chết có lẽ là nàng kinh ngạc quá mức rõ ràng thời chi hành nở nụ cười thanh lao bà ta mệnh rất lớn đâu tùy ngươi ép buộc theo hắn gặp được lê thu bắt đầu ám hệ dị năng liền luôn luôn thực bắt đầu khởi động khiến cho hắn có thể rõ ràng nhìn ra nàng quanh thân lan tràn h ắ cám kia lực lượng dường như phải linh hôn của nàng cắn nuốt tiến vô tận hư không ám hệ dị năng thực kịch liệt muốn cắn nuốt kia lực lượng hắn không có ý động vừa tới là sợ thương đến lê thu thứ hai là muốn gần đây quan sát lại tìm kiếm tốt ứng đối phương pháp ca ca thời chi khoảnh nghiên cứu ngộng thần phấn là thực đồ tốt có thể vô thanh vô tức nhường người sử dụng đi vào giấc ngộng sau đó rắt ra cường đại nhất lực lượng này hết thể đều là theo người sử dụng vô c h i vô giác trạng thái chung xuất hiện cho nên kia lực lượng cũng sẽ không hề giữ lại xuất hiện ám hệ dị năng phi thường sinh động đem cắn nuốt sau mặc dù ở hắn trong thân thể tán loạn hồi lâu nhưng đến cùng bị ám hệ dị năng biến thái cấp tiêu hóa cũng thế cho nên hắn luôn luôn khốn quan tạp trực tiếp đột phá có được ít cấp thực lực lê thu cao thấp đánh giá thời chi hành nhữ mi hỏi ngươi vì sao không có việc gì nàng phân giải kỹ năng nhưng cho tới bây giờ sẽ không bị cái gì lực lượng sở trói buộc huống chi đột nhiên tiêu thất này cũng quá quỷ dị thời chi hành xoa xoa lê thu đầu chúng ta nên đi lên lớp lê thu đừng cho là ta nhìn không ra đến ngươi đây là ở đông cứng nói sang chuyện khác lê thu kiêu ngạo đứng lên t h ử yêu nói hay không dọn dẹp một chút đi đem lê tuyền ôm lấy đến suốt ngày chỉ biết ngủ lê tuyền p h i ế t phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi lê thu xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi không tự giác n ở nụ cười một tiếng cấp tiểu g i a hỏa thay đổi thân quần áo sau đó đi ra cửa khẩu phút cuối cùng nhìn thoáng qua thời chi hành ngươi nhanh chút đ a thời chi hành nhìn mẫu t ử hai ở nhìn không thấy bọn họ sau trong miệng đẻ nén màu tươi theo khỏe môi chảy ra mặc dù thăng cấp nhưng cũng quá mức hung hiểm cũng không biết kia này nọ là cái gì thế nhưng như vậy cường đại này còn chính là nhất kích hắn còn có thể kế tiếp như liên tiếp thời chi hành đôi mắt thoáng ảm đạm trong đầu thoáng hiện một lớn một nhỏ bộ dáng c ò n ngươi lại lượn g lên tổng có thể tìm được biện pháp giải quyết vẫn là đi trước cùng bọn họ mẫu tử hội cùng đi thời chi hành đến thời điểm trong phòng học ba mẹ nhóm đã bắt đầu tán gẫu hơn nữa thường thường có thể cười ra tiếng đến chỉ có lê thu cùng lê tuyển thực yên tĩnh như là bị bài xích bên ngoài bản xem ra các ngươi vợ chồng quan hệ cũng không làm gì được chứ một nữ tính dị năng giả ôm đứa nhỏ giúp vào lão công trong lòng ân ái phi thường vẫn là ta lão công an toàn đáng tin chợt có một số người mệnh chính là không tốt lê thu không có phản bác thấy đối phương nói đỉnh đối nàng mệnh quả thật không tốt bằng không làm sao có thể bị câu sai hồn ở địa phủ lên tòa án ba tháng thi thể đều bị hoạt hóa không có trở về cơ hội nếu không có mệnh không tốt lại làm sao có thể uống lên quá thời hạn canh mạnh bà nhận đến kích thích thức tỉnh kiếp trước chi nhớ lại sốt ruột biết chính mình sinh hoạt tại một quyển trong thế giới học bi lở tệ l ì đòi ổ